Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe đọc chuyện chấm nan Mời các bạn đón nghe câu chuyện Nước mắt cải vong Qua giọng đọc Để soạn Vội giật chiếc ngũ đang đổi chiếc đầu Quạt lấy quạt để sau khi vừa trả vì hành khách cuối Mà 6 lặng vẫn không thấy hết nóng Chú tư thôi miệng vừa buông lời nói chuyện Vừa ngáp Đế nếu là trời sẽ mưa Hôm nay trời nóng thế cơ mà Chú quất mấy phát vào con ngựa Để nó kéo xe đi Rõi thấy thế là cất tiếng Tôi cũng về thôi Ê ẩm quá Ở đây làm gì cho cực Về nhà ngủ sướng hơn Là tay đánh xe thổ mộ trẻ tuổi nhất Ở bến Long Điển đất đỏ này Nhưng cũng là người nổi tiếng nhất vùng, bởi tính gan lị và tinh thần trọng nghĩa. Hỏi bất cứ ai về lập đánh xe thổ mộ, người trong vùng sẽ nói vanh vách. Sáu lập một mình giết bốn tiên cướp có không khí, cứu cả nhà bá hộ trong làng. Nếu mà không có cậu ấy, chắc cả nhà ấy đều trầu dương vương lâu rồi. Còn độc thân nhưng mà sáu lập sống chân chất hiện lạnh, không diệu trè bài bạc, hay là tụ tập đàm đúng không? Như đa số con trai khác trong lạc. Hỏi Lập sao chưa kiếm mối nào để có người bầu bạn. Để luôn nhận được ở anh cái rủi và lắp đồng. Đem nó về để cho nó trèo lên đảo cưới cậu mình hay sao? Có người hiểu chuyện thì nói về Lập rằng. Thằng này nó bị chuyện của cha nó em anh. Nên chắc suốt đời nó sẽ không dám cần đàn bà. Nguyên cha của Lập trước đây cũng hành nghề lái xe thổ mộ. Nhưng có lẽ là số đảo hoa, nên sau đó vớ được một cô vợ đẹp như tiên và giàu có nữa. Nhưng đó cũng là một nỗi bất hạnh. Thiên hạ nói lơ lực như vậy, ai muốn biết thêm họ Lập, thì anh chàng sẽ nổi cáo ngay. Hình như chuyện gia đình anh, nhất là những chuyện liên quan đến cha mẹ là một bi kịch, nên lúc nào Lập cũng né tránh. Có lẽ vì vậy nên càng ảnh là càng lầm lì, ít nói và lại càng ít giao du với mọi người xung quanh. Ngày nào cũng vậy, hệ hết dạ chạy xe là y như rằng sáu lập cho đem xe về rồi đi ngủ thật sớm. Kiểu sống như vậy thì chuyện ế vợ là điều đương nhiên. Về thôi là bai. Năm vệ người đánh xe gần cũ nhất cũng vừa cho xe rời bến, lập vừa ra do vừa nói một mình. Thì về chợ lại làm gì? Nhà lập á, sóng giữa Nên chỉ ra khỏi chợ một đỗi là anh cho xe rẽ và con đường đất rộng để về nhà. Qua đoạn có hàng cây cổ thụ, nơi thường ngày bọn xe phu như Lập vẫn thường dừng xe nghỉ tránh nắng. Thấy có người đưa tay vẫy vẫy, Lập xua tay nói lớn. Về nghề không có chờ khách nữa. Lập nghe người đón xe bên đường nhìn sau xe anh và làm bậm. Xe gì mà người chờ người không? Lập đã quen với 9 người mười ý của khách hàng Nên không để ý tới câu nói Cứ thả xe chạy tới Bỗng có một tiếng cười khẽ phía sau lưng Lập giật mình và quay lại Và anh ngớ người ra Bởi đang ngồi phía sau anh là một cô gái lạ Có vẻ là người thành thị Qua cách ăn mặc sang trọng và đẹp mắt Cô, cô là ai? Sao lại ngồi trên xe của tôi? Cô nàng nhuền miệng cười rất xinh Vô tư đáp Xe anh chống Người ta leo lên không phản đối Sao giờ lại hỏi cô là ai Lập lúng túng Tôi Tôi cho xe nghỉ Đâu có trả khách Mà cô lên lúc nào vậy Vẫn không tỏ vẹo bực bội Cô nàng nát Em lên đá bến Anh đi về bến cỏ có phải không Phải rồi Nhà tôi ở đó Tôi cũng về gần đó Thế là tiện quá Hay là anh muốn bỏ khách xuống dòng đường? À không, tôi chỉ... Lập đang cố nhớ lại xem cô ta lên xe lúc nào Bởi khi rời đến anh còn nhìn lại phía sau và đâu có thấy ai Và lại hơn 5 năm chạy xe đã cho Lập những kinh nghiệm mà không cần nhìn lại Anh cũng có thể biết được người hay vật vừa đặt lên xe nặng bao nhiêu ký Kể cả khách vừa bước lên là nam hay nữ Khách nam bước lên xe nhanh, tỏ và ít làm sản xe dao động. Trái lại phụ nữ dùng nhẹ kỹ hơn, nhưng mỗi lần lên xe thì nào cũng làm xe rung lên và con người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net